thứ、17. đắc kỷ lập sái bồn đốt hại cung nga tử nha nói rồi dùng lửa tam muội trong con mắt lỗ mũi phun ra cháy cả t r á i đất t ỷ bà tinh trông thấy thất kinh lồm cồm ngồi dậy nói lớn ta không k i ừ u oán gì với ngươi sao ngươi lỡ dùng lửa thần đốt xác tử nha nói ngươi là giống yêu quái tác hại mọi người ta giết ngươi để cứu dân cần gì phải thù oán vua trụ thấy người đàn bà đã chết lại lồm cồm ngồi dậy nói như thế thì sợ mình mọc ốc chán đổ mồ hôi lập cập đứng dậy vào trong tử nha tâu xin bệ hạ vào trong cung cho mau kẻo có sấm nổ đợi cho trụ vương khuất bóng sau rèm tử nha đưa hai tay vỗ nhẹ một cái tiếng sấm nổi lên nền trời lửa tam muội cháy dần dật chừng lửa tắt không ai còn thấy xác người đàn bà coi bói nữa mà chỉ thấy một cây đàn tì bà bằng ngọc thạch nằm giữa sân triều các quan thấy vậy vỗ tay cười lớn chúc mừng tài tử nha các hoạn quan vội chạy vào báo với trụ vương yêu quái đã hiện hình ra cây đàn tì b à bằng ngọc thạch rất đẹp vua trụ sửng sốt nói với đắc kỷ đàn tì bà bằng ngọc thạch cũng có thể thành yêu sao đắc kỷ không trả lời mặt buồn rầu rầu l ò m đau xót vô cùng nàng nghiến răng trách thầm sao muội muội đến thăm ta rồi không chịu trở về chọc chi chúng nó cho sinh tai vạ như vậy ta quyết lấy đầu khương thượng cho rõ mặt hồ ly nghĩ rồi gượng cười trốn chím nhìn trụ vương nói thần thiếp nghe nói cây đàn tì bà bằng ngọc thạch thì thích lắm vậy bệ hạ cho thần thiếp để đánh đàn cho bệ hạ nghe khương thượng có tài t r ở yêu quái đáng được trọng dụng xin bệ hạ phong quan cho h ư ơ n g thượng để giúp việc triều chính trụ vương nói phong quan cho h ư ơ n g thượng không gì trở ngại còn đem đàn tỷ bà vào cung r ồ i nó thành yêu tinh trở lại c h ậ m sợ lắm đắc kỷ nói nó đã bị đốt xác thành cây đàn còn trở thành yêu tinh sao được xin bệ hạ chớ lo vua trụ nghe theo lời truyền lấy cây đàn tỳ bà trao cho đắc kỷ đắc kỷ cúi lạy tạ ơn liền đem cây đàn tỳ bà để trên lầu trích tinh lấy hơi s ư ơ n g nắng vì đắc kỷ biết rằng với hơi s ư ơ n g nắng ấy chỉ trong sáu năm tỳ bà tinh có thể hiện lại nguyên hình kế đó trụ vương truyền đòi tử nha vào triều phong làm chức tư thiên trông coi việc thiên văn tử nha tuân lệnh l ĩ n h áo mão rồi từ tạ trụ vương trở về trang viên của dị nhân sắp xếp việc ra làm quan dị nhân thấy tử nha trở về cả áo mão hiển vinh thì mừng rỡ khôn cùng đêm ấy đôi bạn mở tiệc mừng ăn uống say sưa tưởng không còn gì vui hơn ngày hôm sau tử nha từ tạ dị nhân đến đài thiên văn nhận việc từ chỗ một gã thầy bói trở thành một vị triều thần không có gì khó khăn cả ngày kia trụ vương truyền tam cung lục viện đến lầu trích tinh hầu diệu đắc kỷ đ à n ca múa hát tưng bừng trụ vương như say như tỉnh ngồi ngất ngưởng trên long sàng đắc kỷ múa hát một hồi liếc mắt nhìn thấy các cung nga ai cũng vui tươi chỉ có một nhóm cung nga hơn bảy mươi người mặt ủ mày t r a o không có một nụ cười tiếng nói bấy giờ đắc kỷ đã lên vị chính cung đủ quyền chế ngự tam cung lục viện không còn sợ ai nữa nên thấy bọn cung nga khác thường kia liền bước đến hỏi chúng bay hầu hạ ở cung nào mà có thái độ như vậy bọn cung nga ấy thưa chúng tôi nguyên trước kia là bảy mươi hai cung nữ hầu hạ chính cung họ khương đắc kỷ nổi giận nói chúng bay oán trách ta hả chủ bay nằm phản toan hại thánh hoàng tội ấy đáng lẽ các ngươi có liên quan ta đã vì nhân đạo không nói đến các ngươi không biết ơn ta một vài cung nga không nhịn được lối hống hách của đắc kỷ đáp khương hoàng hậu có tội gì chẳng qua bệ hạ nghe lời d u mị hành hạ khương hậu đến thác oan đắc kỷ tâu với trụ vương bệ hạ trừ kẻ phản mà để ác lại cho thần thiếp thần thiếp nghĩ mình lên chức chính cung chưa làm được gì mà chịu tiếng oan nói rồi khóc nức nở vua trụ giận quá đòi đem bảy mươi hai cung nga ấy ra ngoài đập chết hết đắc kỷ can lũ cung nga phạm tội xin chớ giết vội hãy giam vào lãnh cung chờ thần thiếp chế ra một hình phạt đã quan phụng ngự tuân lệnh dẫn bảy mươi hai cung nga đem giam vào lãnh cung hết đắc kỷ tâu với trụ vương xin bệ hạ truyền nhân công đào một cái hầm giáp vòng quanh lầu trích tinh dài hai mươi thước sâu năm mươi thước xong lại truyền cho dân chúng ở triều ca mỗi nhà nạp vào cung năm con rắn độc rắn đó thả xuống hầm gọi là sái bồn trụ vương hỏi hậu định lập sái bồn để làm gì đắc kỷ nói nếu không dùng sái bồn để hình phạt thì cung nhân còn sợ uy của thần thiếp sao được cung nhân phạm tội sẽ bị lột hết siêu mi quăng xuống sái bồn cho rắn xé xác làm như vậy bệ hạ sẽ thấy thích thú khi thấy loài rắn đói ăn thịt người và sức kháng cự của những kẻ gần cái chết trụ vương nói chính cung bày phép lạ như vậy trị bọn cung nga mới yên liền truyền quân sĩ ngày đêm đào hầm và ra chiếu chỉ cho dân chúng quanh triều ca mỗi nhà phải nạp rắn độc lệnh vua ban hành chẳng ai dám trái vì vậy dân chúng tấp nập vào c h i ề u ngày kia quan đại phu giao cách đang xem sổ sách trong đền thấy dân chúng đi dập dìu trên tay có sách một giỏ rắn đem vào nộp lấy làm lạ hỏi viên quan thu rắn thiên tử dùng vật ấy làm gì mà thu nạp nhiều như thế viên quan thu rắn thưa tôi chỉ được lệnh thu rắn đem nộp chứ không rõ giao cách hoài nghi bước ra ngoài hỏi đám dân lành chúng bay bắt rắn ở đâu nộp nhiều như vậy dân chúng thấy quan cận thần giao cách hỏi vội khúm núm thưa lệnh vua truyền dân chúng triều ca mỗi người nộp bốn con rắn độc tại triều ca không có rắn độc chúng tôi phải đến mãi tận vùng rừng núi đặt mua đem về đây giao cách nói các ngươi có biết loại rắn độc ấy dùng làm gì không dân chúng lắc đầu chúng tôi là kẻ ngu phu làm sao hiểu được giao cách liền vào đại điện tìm tỷ can hoàng phi hổ cơ tử vi tử và dương n h ậ p để hỏi ý kiến may mắn vừa đến nơi thì các vị đại thần này cũng hội đủ m ặ t giao cách nói các ông có biết bệ hạ truyền nộp rắn vào cung để làm việc chi không hoàng phi hổ nói hôm qua tôi đi tập quân thấy dân chúng than thở về việc triều đình bắt nộp rắn chẳng rõ duyên cớ nên định đến hỏi các ngài đây tỷ can và cơ tử đồng lắc đầu nói t r o n g cung lại truyền dân nộp rắn độc thật là chuyện phi thường thuở nay chưa thấy chúng tôi nghiệm không ra lẽ hoàng phi hổ liền đòi viên quan thu rắn đến dặn ngươi hãy dò xét thử bệ hạ dùng số rắn nhiều như vậy để làm gì rồi báo cho ta biết ta sẽ trọng thưởng viên quan thu rắn tuân lệnh lui ra qua bảy hôm số rắn dân chúng đem nộp đã nhiều viên quan thu rắn liền vào cung tâu với vua trụ rắn độc không còn chỗ chứa nữa chúng đói muốn phá rỏ ra hạ thần phải truyền quân giữ rất khó nhọc xin bệ hạ chỉ dạy trụ vương hỏi đắc kỷ khanh định liệu thế nào đắc kỷ truyền đem rắn thả hết xuống hầm và chấm dứt việc thu nhận rắn bấy giờ rắn độc đầy hầm bò qua bò lại trồng chất lên nhau cất đầu le lưỡi t r ồ n g rất sợ trụ vương hỏi khanh còn định làm gì nữa đắc kỷ nói thế là sái bồn đã hoàn thành xin bệ hạ truyền chỉ bắt bảy mươi hai cung nga phạm tội lột hết siêu mi bỏ xuống từng người cho rắn độc phân thây đứa sau thấy cái chết của đứa trước chúng mới kinh sợ trụ vương gật gù nói khanh lập cái hình phạt rất hay nhưng trẫm thấy gớm g h i ế quá đắc kỷ mỉm cười nói bệ hạ là đấng uy quyền nhất vũ trụ xưa nay các vị vua chúa đã ai được thấy cảnh ấy t h ầ n thiếp thiết tưởng bệ hạ trông thấy sẽ thích thú không gì bằng trụ vương nói thấy rắn thì gớm chứ sao lại thích thú đắc kỷ nói thích thú ở chỗ bày rắn ăn thịt người đó là một nghệ thuật xé mồi không phải như những con thú khác trước khi xé nát từng miếng thịt mỗi con rắn trườn tới dùng nọc độc cắn tội nhân có những thứ nọc độc làm cho tội nhân tê đi có những thứ nọc độc làm cho tội nhân đau đớn d ã y r i ụ a khổ sở những cái ấy trông thấy còn thích hơn là xem một tuồng hát độc đáo nhất trong cung vàng điện ngọc này trụ vương cười lớn không có khanh giảng giải trẫm làm sao biết được liền chỉ dẫn bảy mươi hai cung phi đến sái bồn lột hết xiêm quần áo cứ từng người xô xuống b à y rắn đói gặp thịt người ả o tới như gió cắn đớp chỉ loáng cái từng miếng thịt của cung nhân vào bụng rắn bọn cung nga còn lại trông thấy sợ hãi khóc giống lên tiếng khóc thảm thiết hòa thành một điệu vang dội cả nội cung bấy giờ giao cách đang theo dõi hành động của trụ vương bỗng nghe trong cung có tiếng khóc kế viên quan thu rắn chạy ra thét ngài ơi gớm g h é t quá bệ hạ đựng rắn đầy hầm lại bắt cung nhân xô xuống cho rắn độc xé xác giao cách nổi nóng vội chạy thẳng lên lầu trích tinh thấy một số đông cung nhân loã t h ẻ quần áo bị lột hết không còn một mảnh vải che thân tóc thả bù s ù đang khóc than thảm thiết trước mắt giao cách như một cảnh địa ngục ma quái giao cách hét quân sĩ bảo không được xô cung nhân xuống hầm nữa và chạy đến trước mặt trụ vương tâu xin bệ hạ hồi tỉnh lại nỡ nào bày ra chuyện quái gở như vậy trụ vương đang ngồi với đắc kỷ xem rắn ăn thịt người thấy giao cách đến q u ỷ trước mặt liền hỏi trẫm không cho đòi sao khanh dám đến giao cách vừa khóc vừa nói bệ hạ đi vào con đường dữ càng làm thiên hạ oán hờn chẳng hay cung n g a có tội gì mà bệ hạ hành h à n h độc ác như thế trụ vương nói nước có giềng mối đạo có quân thần trong cung nhiều người làm sai phép nước nếu không lập sái bồn d â n chúng thì cơ nghiệp khó giữ khanh làm quan đại phu lại không rõ hay sao giao cách thở dài ôi bệ hạ nghĩ sai rồi cơ nghiệp bị mất là do hành động tàn nhẫn của bệ hạ chứ không phải do đám cung nhân phạm kỷ luật đâu dân chúng vừa qua cảnh bão lụt tai ương lại phải khổ sở tốn tiền mua rắn độc để dâng bệ hạ bày chuyện bất nhân xưa nay chưa từng thấy xưa thời nghiêu thuấn không dùng đến hình phạt mà thiên hạ vẫn thái bình bốn phương đều an lạc cơ nghiệp bền vững thế thì việc giữ nước trị dân đâu phải là hình phạt mà chính là nhân đức xin bệ hạ xét lại chủ vương nói ta há không biết sao ngươi phải giảng dạy x o n g trong đời không phải ai cũng thấy đức mà sợ có kẻ chỉ sợ hình phạt thôi đối với hạ người ấy nếu không dùng hình phạt thì không thể dạy được giao cách nói cung nga là những tay chân hầu hạ dầu có lỗi gì nặng đến đâu nữa cũng chưa phải quan hệ lắm việc gì phải bày hình pháp tôi thiết tưởng những kẻ có lòng nhân mới làm được việc nhân bệ hạ xô người xuống hầm cho rắn xé thịt mà bệ hạ không ghê i ậ n thì bệ hạ đâu có lòng nhân dại khờ nhất là đám tôi thần vô dụng này đòi hỏi một ông vua bất nhân phải làm điều nhân là chuyện không thể có trụ vương không kịp nghe hết lời can gián của giao cách nổi giận đùng đùng mắng loài thất phu dám mắng vua nghịch mạng đáng chết quân hãy cởi hết quần áo nó ra ném xác nó xuống sái bồn lập tức giao cách đứng dậy điểm mặt trụ vương nói ta không ngờ hôn quân ngày hôm nay đến nỗi này kẻ dại khờ là những kẻ mê muội chỉ biết nghe lời bên gối trông những sắc đẹp bên mình mà không thấy gì xa hơn ta đoán chắc ngày kia lúc hôn quân sáng mắt lên thì ta đã muộn ta bọn tôi thần bất trí thờ nhầm một hôn quân thì chết cũng cam nhưng ta đâu phải chết sái bồn ta là một giám thị có chết cũng tìm chỗ trong sạch nói dứt lời nhào xuống lầu trích tinh tự vẫn lầu trích tinh là một cái lầu cao chót vót giao cách này nhảy xuống thì còn gì thịt xương tuy vậy trụ vương vẫn chưa hết giận truyền xô hết bảy mươi hai cung nga xuống sái bồn rồi lượm t h a y d a o cách ném luôn xuống hầm cho rắn ăn luôn người sau có thơ khóc giao cách mặt đỏ l ò m son chẳng lợt màu họ dao nhảy xuống thác bên lầu phải dè cơ nghiệp thành thang dứt can r á n làm chi đến dập đầu cuộc hành hình trông rất khủng khiếp nếu trụ vương còn một chút ít nhân tình không thể nào nhìn cảnh dã man ấy được bọn cung nhân kêu khóc một hồi rồi cũng đến lúc oán giận không còn sợ chết không kể đến thân xác chỉ vào mặt đắc kỷ ngầm nghiến chúng ta sống không ăn thịt ngươi được chết nguyện làm ma quỷ hớp hồn ngươi số cung nhân bị xô xuống sái bồn một lượt đàn rắn đói cất cổ phùng mang con thì cắn con thì xé con thì chui vào bụng con thì quấn n g o à i ra quang cảnh không thể nói cho cùng đắc kỷ nói với chủ vương nếu không dùng cách ghê gớm thì khó trị được loài ngang ngạnh nhưng hình phạt nặng quá chúng sẽ oán ta đắc kỷ nói oán trách mà không hành động chống lại thì nước không mất còn hơn để chúng khi quân nay mắng mai chửi bệ hạ làm cho phép nước rối loạn quân phản nghịch do đó nổi dậy bệ hạ không thấy sao từ khi lập b à o lạc đốt mai bá triều thần khiếp vía không còn ai dám đem những giáo điều nhân nghĩa đến trước mặt bệ hạ nguyền rủa nữa như vậy kết quả của trừng phạt tuyệt đối vua trụ vương nghe đắc kỷ nói mùi tai gật đầu khanh thật là người thông thái có thể giúp trẫm trị nước được đắc kỷ được khen rất hài lòng tâu với trụ vương làm vua phải có gì cao cả trong đời mình nay bệ hạ tuy uy quyền đã có nhưng sức giàu sang chưa phô diễn tuyệt đỉnh trụ vương hỏi sức giàu sang như thế nào mới tuyệt đỉnh đắc kỷ nói sức giàu sang tuyệt đỉnh là sức mà thiên hạ không bao giờ tưởng tượng đến trụ vương hỏi trẫm có tiền bạc đầy kho cung điện nguy nghe vàng son lộng lẫy như vậy thiên hạ tưởng tượng được sao đắc k ể nói tiền bạc vàng son cung điện các nước chư hầu cũng có họ vẫn được cảnh sung mãn ấy trụ vương hỏi thế thì trẫm phải có thứ gì mới gọi là giàu sang đắc kỷ tâu nay bệ hạ đã lập sái bồn nuôi rắn rồi rắn giữ đầy hầm đó là chuyện ít ai có nhưng nếu bên tả bệ hạ làm một hòn núi h ẻ m để ủ rượu đống h ẻ m luôn luôn cao chót vót dùng những c ả n h cây cắm lên rồi lấy thịt móc vào làm đá đặt tên là nhục lâm tức là núi thịt b ề n hữu bệ hạ khiến xây một hầm sâu đổ đầy rượu như một hồ nước mênh mông gọi là t i ể u trì được như vậy hỏi trong thế gian này ai dám sánh vua trụ đắc ý khen khanh chế cách chơi như vậy sang trọng lắm nếu không có thông minh làm sao nghĩ được chuyện to tát như vậy vua trụ liền truyền bọn thái giám đốc xuất ngự lâm quân làm trong một khoảng thời gian ngắn thì xong công việc hoàn thành vua và đắc kỷ ngự ra nhục lâm và t i ể u trì xem xét trụ vương khoái chí truyền đắc kỷ đàn ca múa hát cho vui đắc kỷ tâu đàn ca múa hát mãi cũng chán xin bệ hạ tìm thú vui mới lạ đẹp mắt hơn trụ vương hỏi khanh có thú nào vui chăng đắc k ể tâu trong cung có một số thái giám và cung nữ vậy bệ hạ truyền bọn thái giám và cung nữ chia làm hai phe vật lộn nhau kẻ nào thắng thì được ăn nhục lâm uống t i ể u trì còn kẻ nào bại thì quăng xuống sái bồn cho rắn giữ vua trụ nghe theo truyền thái giám và cung nga vật lộn làm vui ai nấy sợ lệnh vua không dám cãi kết cuộc có một số cung nga vì yếu sức bị đắc kỷ truyền quân xô xuống hầm rắn làm mồi cho rắn độc sở dĩ đắc kỷ bày ra chuyện này là để giết bớt một số cung nga làm cho thâm cung vắng vẻ thừa lúc nửa đêm hiện hình ra đống hẻm ăn thịt người uống rượu người sau có thơ than gặp thịt như rừng rượu cả ao trụ nghe đắc kỷ độc chừng nào sái bồn nuôi rắn thương chi xiết bào lạc thành c h o thảm biết bao văn võ hết lo nền xã tắc quan quân không trổ trí anh hào lòng dân nhen nhúm hờn bạo ngược sắc đẹp mê hồn chẳng biết sao trụ vương với đắc kỷ mê man trong nhục lâm t i ể u trì bao nhiêu công việc triều chính không hề để mắt đến ngày kia đắc kỷ nhớ lại mối thù với tử nha chưa có cơ hội kết toán nên nghĩ ra một kế vẽ một bức h ọ a đồ cất trong tay áo rộng t h ờ lúc vua trụ đang say quỳ tâu thần thiếp vừa vẽ ra một h ọ a đồ rất công phu xin bệ hạ xem thử trụ vương tiếp lấy trải lên long sàng xem một hồi rồi hỏi đây là h ọ a đồ của một lâu đài rất tráng lệ ái khanh có ý định gì mà vẽ h ọ a đồ này đắc kỷ tâu đấy là họa đồ xây một lộc đài theo kiểu bổng lai bệ hạ giàu có muôn xe uy trải bốn biển nếu không thụ hưởng lộc đài thì uổng lắm đắc kỷ chỉ từng chỗ giải thích cho trụ vương nghe lộc đài bè cao bốn mươi chín thước cột vàng kèo bạc chạm trỏ rất công phu chỗ nào cũng có gắn hạt trâu mã não hổ phách ban đêm chiếu sáng ngời chẳng khác lầu ngọc khuyết trụ vương mê man hỏi lầu cao và đẹp như thế sẽ tốn rất nhiều của kho chẳng biết c h ấ m ngự ở đấy sẽ tìm được thú vui nào đặc biệt đ ắ k ể nói bệ hạ ngự ở lộc đài khác nào cảnh thượng giới ban đêm sẽ tiên ông tiên nữ xuống chơi bệ hạ sẽ làm quen với tiên nga ngắm nhiều tuyệt sắc đã vậy bệ hạ được sống lâu gần gũi mãi với thần thiếp hưởng l ậ c trời trụ vương nói trẫm có nghe hễ được gần tiên thì tuổi thọ nay ái khanh tính lập lộc đài tức là nghĩ đến tuổi già của trẫm đó nhưng chẳng biết tiên có xuống chơi lộc đài với trẫm không đắc k ể nói nếu có một ngọc đài cao quý như vậy thần thiếp dám chắc tiên nga sẽ đến đàn ca múa hát chầu bệ hạ suốt đêm trụ vương nghe nói đắc ý bảo tiền bạc tốn phí c h ấ m không ngại gì chỉ khó ở chỗ tìm người có đủ tài năng mới điều khiển được thợ khéo làm đúng theo họa đồ của ái khanh đắc kỷ nói bệ hạ dạy rất đúng phải cần kẻ thông thiên văn am địa lý mới thấu rõ huyền cơ của ngôi lộc đài được nội trong triều thần thiếp chỉ thấy một mình khương thượng có đủ tài năng cáng đáng việc này xin bệ hạ phong cho khương thượng làm đốc công thì thế nào cũng vừa ý vua trụ nghe theo liền khiến quan thái giám đến dinh tỷ can đòi khương thượng vào cung nghe d ạ y việc khương thượng được lệnh bói một quẻ biết trước tai bay h ọ a đến chẳng lâu liền nói với viên thái giám ngài về trước tâu với bệ hạ rằng ta sẽ vào trầu lập tức viên thái giám đi rồi tử nha nói với tỷ can tôi với ngài lâu nay khuya sớm có nhau tình nghĩa khăng khít nếu vì một duyên cớ nào hai ta cách trở thì biết bao giờ mới gặp nhau tỷ can nói vì cớ gì ông lại nói câu ấy tử nha nói tôi có xem quẻ hôm nay vào chầu vua giữ nhiều lành ít e h ọ a gửi tai bay tỷ ca nói ông là quan xem việc thiên văn đâu phải quan giám nghị mà lo tội vạ nếu vào chầu bệ hạ có hỏi gì ông cứ nói không biết là xong v à lại vua mới phong chức cho ông lẽ nào cách chức tử nha nói tôi có một phong thư để dưới nghiên mực trong đó có nói lời tiên tri nếu sau này ngài có điều gì trắc trở nên theo đó mà làm may tránh được khỏi vạ đó là tôi đền ơn ngài vậy dứt lời tử nha tỏ ý d ã biệt tỷ can quyến luyến nói ông đ ừ n g vội bi quan nếu ông có điều gì rắc rối tôi nguyện đem thân ra bênh vực tử nha nói trời đã định mỗi người có một số mệnh riêng ngài chớ lo mà nhọc tinh thần tôi e cứu vớt tôi không được mà ngài bị chìm luôn trong tai họa chi bằng xuôi theo vận mệnh tốt hơn tỷ can đưa tử nha ra khỏi phủ tử nha đến trước trích tinh lầu thấy trụ vương đang cùng đắc k ỷ uống rượu tử nha xin vào í t kiến trụ vương đòi vào phán nay c h ẫ m muốn lập lộc đài nhưng trong triều không ai đủ tài giúp c h ẫ m nếu khanh chịu khó thay mặt c h ẫ m hoàn thành thì công khanh chẳng nhỏ các bạn thân mến về lời bàn chinh phục có hai cách dùng nhân đức thu phục và dùng hình phạt trấn áp kẻ bất nhân bao giờ cũng nghĩ đến phương pháp thứ hai trụ vương mê đắc kỷ là câu chuyện thật trong lịch sử tàu đắc kỷ xinh đẹp khống chế trụ vương cũng là chuyện có thật ở đây tác giả chỉ mượn sự thật ấy lồng vào câu chuyện yêu ma thần thánh xét về đắc kỷ nếu tách rời cái giả tạo yêu ma ra thì đắc kỷ quả là con đàn bà đáo để mưu thâm độc ác của đắc kỷ không ai sánh bằng nhưng đứng về phương diện lý lẽ đắc kỷ cũng là người đàn bà có thủ đoạn đắc kỷ điều khiển cả một nguồn tư tưởng của trụ vương chống lại với triều thần phải thấy đắc kỷ có một nhân sinh quan khác thường do ở đắc kỷ mà trụ vương có quan niệm dùng hình phạt áp chế theo đắc kỷ thì là tuyệt đối chỉ có hình phạt mới trị được người quan niệm như vậy đắc kỷ đã giật dây trụ vương làm bào lạc sái bồn giở những thủ đoạn giết người ghê gớm đắc kỷ có cái lý của đắc kỷ mới đầu độc trụ vương theo chủ trương của nàng được có một điều trụ vương vốn người ác nên nghe đến việc ác thì làm theo nếu trụ vương là kẻ có lương tâm thế nào cũng đ á n h đo suy tính vì mỗi việc làm của trụ vương đều có sức phản ứng một lúc một phát lúc ngấm ngầm đắc kỷ đã thất bại trong chủ trương dùng bạo ngược khắc phục nhân tâm tuy nhiên thất bại là một chuyện mà bản lĩnh con người là một chuyện một người đàn bà nắm cả tinh thần của một vị vua điều khiển theo ý mình đâu phải ai cũng làm được đành rằng trụ vương mê sắc đắc kỷ đã lợi dụng sắc đẹp của nàng làm cho trụ vương mềm yếu không có lý trí nhưng không phải hoàn toàn vì lẽ đó trụ vương d ỗ mất lý trí nhưng cảm tính con người làm sao mất được lý trí suy xét lẽ phải trái cảm tính không cho phép làm điều bất nhân trụ vương làm điều bất nhân mà không chút đắn đo tất nhiên cảm tính cũng bị hủy diệt đó là một điều mà chúng ta thấy ở đắc k ỷ có một bản lĩnh đặc biệt